Chuyện audio đừng nhân danh tình yêu Tác giả bất kinh ngữ truyện được phát trên website truyện audio vv.pro Người đọc Annie chương 4 Phần 1 Vợ chồng trí nhân trí sơ Cuối tuần đồ nhiễm tới tìm chu tiểu toàn Tiện thể thăm Tô Mạt và đứa bé Tô Mạt sinh một bé gái Lúc đầu đối nhiễm tới, tô mạt ở nhà một mình, đang pha sữa cho con gái, thấy họ tới bèn vội rót trà mời ngồi. Đứa bé đã được hơn 6 tháng, đang nằm trong xe nôi, miệng e a, chân tay khua khoắn không ngừng, trông hơi còi nhưng tinh thần thì rất dồi dào, lông mày và mắt giống tô mạt, mũi và miệng giống đồng Thụy an. Đối nhiễm bế đứa bé lên, tò mò nhìn cô. Đôi mắt to tròn đen lấy dán chặt vào mặt cô. Một lúc sau lại toét miệng cười khen khách. Đổi nhiễm thích lắm, khen. Bé ngoan, chẳng biết lạ gì cả. Tô mạt phi cười. Mới bằng đây mà đã biết thì lạ quá. Tô mạt gây đi nhiều, còn gầy hơn cả trước khi sinh con. Cô ấy mặc một bộ quần áo ở nhà không cũ không mới. Mái tóc dài buộc sơ bằng vải chun hơi rốn Khi tinh thần có vẻ không được tốt lắm Đồ nhiễm cầm bình sữa giúp cô ấy cho em bé ăn Cô nâng cao lưng đưa bé Thỉnh thoảng lại chăm chú quan sát vẻ mặt nó Chỉ sợ không cẩn thận sẽ lạc cho nó sặc Chú Tiểu Toàn nói Không nhìn ra nha, cậu cũng chuyên nghiệp lắm Đồ nhiễm cười cười Hồi trước đọc sách chăm sóc trẻ em là lý thuyết Bây giờ mới là thực hành Chú Thiểu Toàn nhìn cô Nói lảng đi Cậu nhìn Tô Mạt kìa dáng người đẹp hơn cả hồi xưa Càng ngày càng ra dáng một con gái Tô Mạt thở dài rồi cười Khi nào có con rồi các cậu sẽ biết Bàn ngày thì đi làm Buổi tối thì chăm con Có khi không được trợp mắt cho tử tế Đồng Thủy An cũng bận Nhà bà ngoại thì xa hmm, Mình không gầy đi mới lạ Bây giờ mong muốn lớn nhất của mình Là được ngủ một giấc cả Đã đời thì thôi Chú Tiểu Toàn hỏi Chồng cậu bận gì thế Cuối tuần mà cũng không ở nhà Tô Mạt nói Đến trường rồi Anh ấy đang học tại nghiên cứu sinh Còn gì Bận tối mắt luôn Nhưng không học thì không được Công ty anh ấy nhiều người học cao, để được thăng chức thì đúng là phải xứt đầu mẻ chán. Chú Tiểu Toàn nói, bố chồng cậu là giảng viên đại học, lo cho con trai ông ấy về trường làm thầy giáo cho xong, là lội làm doanh nghiệp vất vả lắm. Tô Mạt nói, đâu có đơn giản như thế, bây giờ trời đại học tốt thì tiến sĩ từ nước ngoài về cũng xếp hàng dài. Hơn nữa... Cô băn khoăn rửa bình sữa, đặt vào máy khử trùng. Bố chồng mình tính tình thẳng thắn. Ngoài chuyện học thuật ra, những chuyện khác ông không muốn lo nhiều. Phần tử trí thức cũ, thành cao, không vứt thể diện sang một bên được. chủ Tiểu Toàn nói, Bố chồng không được thì mẹ chồng, bảo bà ấy ra tay xem. Tô Mạt nói, Bà ấy, lợi hại thì có lợi hại Nhưng lại không làm việc trong trường Mà chỉ ở trong trường thôi Quan hệ với mấy ông giáo sư cũng khá Cũng học lớp dành cho người già gì đó Nhưng chắc cũng chẳng đến mức thân thiết Chú Tiểu Toàn bị mồi với đồ nhiễm Tô Mạt có một bà mẹ chồng rất ghê gớm Biện lưỡi sắc xào lắm Nghe vậy Tô Mạt nở một nụ cười bất đắc dĩ Thấy bạn có tâm sự, đổi nhiễm an ủi. Cũng chỉ là một bà già thôi, có ghê gớm hơn nữa thì làm được gì? Bình thường còn có thể chồng con giúp cậu là được rồi, còn mấy chuyện vặt vãnh thì cứ nhắm mắt cho xong. Tô mạt gật đầu, không muốn nói nhiều. Cô hỏi đổi nhiễm. Lâu rồi mà chưa gặp chồng cậu, cũng không biết là người thế nào mà có thể khiến nhiễm nhiễm nhà ta không người chịu cưới vậy. Chú Tiểu Toàn vội tiếp lời Cậu nói lục Trinh vũ hả Người này rất được Tướng mạo đẹp Có phong cách Đồ này là do mình giới thiệu đấy Đồ nhiễm lườm cô nàng Rồi nói với Tô Mạt Hồi trước không biết cậu ở đây Nếu không chắc chắn mình sẽ mời cậu đi ăn cưới Tô Mạt cười Đúng là không ngờ thật Hay là hôm nào Đồng Thụy An ở nhà Cậu rủ cả chồng cậu tới đây Bọn mình liên hoan. Đồi nhiễm đồng ý lại nghe thấy cô nói. Cô bạn học cũ của mình vốn không dễ dàng động lòng. Hồi trước học đại học cũng chưa yêu đương bao giờ. Cho nên thành tích tốt hơn mình. Nhưng mà... Tô Mạt cười cười. Lại có một mối tình cảm khắc cốt ghi tâm đây. chu Tiểu Toàn tỏ vẻ không tin. Thôi đi, người như cậu ấy mà cũng biết yêu thầm á. Tô Mạt nói: "Thật mà, chỉ có điều là thật đáng tiếc, người đó mình cũng chưa gặp bao giờ, chỉ biết không học cùng trường bọn mình." Chu Tiểu Toan cười hi hi nhìn Đồ Nhiễm. "Người nào thế, trông như thế nào?" Đồ Nhiễm vội trêu cô bé con. "Chuyện từ đời nào rồi ai mà còn nhớ được nữa." Tô Mạt cười. "Hồi ấy" Cậu cứ suốt ngày tựa vào cửa sổ hát tình ca. Có lần mình hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu bảo cậu thích một người. Mình bảo cậu theo đuổi người ta đi, cậu nói người đó quá ưu tú không theo đuổi được. Cô thoáng bùi ngùi. Khi đó đúng là con trẻ quá, chớp mắt mình đã thành mẹ trẻ con. Haha, <cười> sắp ra đến nơi rồi. Cả ba cười rộ lên, trù tiểu toàn nói. Đâu có, bọn mình đang phơi phới xuân sắc đấy chứ. Hai hôm nay tô mạt trông con đến phát chán. Giờ hiếm khi có người nói chuyện. Càng nói càng hăng. Hồi trước, đổi nhiễm tâm hồn thơ văn lai láng lắm. Thích ngầm ngà mãi một câu. Cái gì ấy nhở? Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Uhm, hình như là... Cả đời này đã đi qua bao nhiêu con đường. Không nhớ nổi nữa. Để xong... Tèo hết cả tế bào não rồi Đổi nhiễm tiếp lời cô Bước qua cây cầu Ngắm bao nhiêu áng mây Uống bao nhiêu loại rượu Lại chỉ yêu một người Một người đang độ tuổi xuân Thì phơi phới mất Về mặt cô thản nhiên như không Giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh Sau khi tự đọc xong Lại cảm thấy buồn cười Nhỏ nhẹ giải thích Đây là thư tình thẩm Tùng Văn viết cho vợ cả. Tiếc là chẳng bao lâu sau, ông ấy đã chẳng do dự vứt bỏ Trương Thiệu Hòa để yêu thương một người phụ nữ khác. Cho nên có những chuyện không thể làm đúng được đâu. Chỉ nghe là được rồi. Nháy mắt đã đến buổi trưa, Tô Mạt cứ khăng khăng giữ họ lại ăn cơm. Đúng lúc Đồng Thủy An cũng về đến nhà. Đồng Thủy An vốn ít nói, thấy khách đến nhà chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi. Khi nói chuyện anh ta nở nụ cười hôn hậu rất thiện cảm Anh ta bế con chơi một lúc rồi sắn tay áo vào bếp nấu cơm Đội nhiễm và chú tiểu toàn biết nuôi con không dễ Nhiều việc phải làm nên không tiệm tiếp tục quấy dày Bèn đứng dậy cáo từ Vừa bước ra khỏi cửa chu tiểu toàn đã túng lấy tay đội nhiễm không buồn Rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cậu thành ra như thế Sao chuyện này mình lại không biết gì nhỉ Đồ nhiễm chẳng làm được gì cô nàng Bèn nói cho quà quyết Chuyện từ đời tắm hoánh rồi Ai mà chẳng đã từng yêu thầm ai đó trong đời Mình quên tiệt rồi Các cậu có nhắc lại em gì Chư tử toàn lắc đầu Mình thấy không công bằng với độc chính vũ Chẳng lẽ người kia còn tốt hơn anh ấy hay sao Hai cô gái nói chuyện một lúc Thấy vẫn còn sớm Bèn rủ nhau đi dạo phố Phụ nữ đi dạo phố sẽ càng nói nhiều hơn Đổi nhiễm hỏi Bình thường đồng Thủy An đối xử với Tô Mạt như thế nào? Chú Tiểu Toàn nói Như cậu cũng thấy đấy Về đến nhà là làm việc Bọn họ cũng chẳng xích mít gì Tốt lắm, tốt hơn các cậu nhiều Cô ấy lại nói Có điều mẹ chồng của Tô Mạt đối xử với cô ấy chẳng ra sao cả Có lẽ là vì bà Tô Mạt này sinh con gái. Tô Mạt còn định không đi làm ở nhà nuôi con. Mình bảo, cậu không đi làm thì không biết người ta còn chèn ép cậu đến mức nào. con người cô ấy phải cái hiền lành, dễ nghe lời, khiến người ta dễ bắt nạt. Đổi nhiễm cảm thán. Ai, cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, cứ luôn nghĩ tốt cho mọi người. Nhưng ai mà chẳng thích bóp quả hùng mềm. Nhưng quan trọng là chồng cậu ấy Chỉ cần đồng Thụy An tốt với cậu ấy Thì sẽ chẳng có vấn đề gì Chú Tiểu Toàn hỏi cô Chồng cậu bây giờ có tốt với cậu không? Đổ nhiễm bất giác ngẩn ra rồi mới nói Ừm um, cũng được Thực ra suốt cuộc là có được hay không Ngay cả cô cũng chẳng thể nào phán đoán được Thời gian họ ở bên nhau rất ít Có khi mấy ngày liền không thấy mặt nhau. Gặp rồi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện vật vánh như hôm nay ăn gì, ngày mai mua món gì, hay quần áo bẩn không được vứt lung tung. Anh muốn đọc sách, mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Bình thường cũng chẳng mấy khi gọi điện. Thế là đi làm, cũng gọi không ai nghe, tin nhắn cũng không nhắn. Hai, ba lần, chính là khi cô đi công tác lần trước. Đương nhiên, mấy tin nhắn đó còn có mục đích khác. Đổi nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, hình như sự giao lưu bình thường duy nhất chỉ có ở trong phạm vi chiếc giường. Thái độ của Lục Trình Vũ với chuyện chăn gối rất rõ ràng, cũng giống như đại đa số đàn ông ra chợ mua đồ, xác định mục tiêu, trả tiền ra về, cực kỳ sảng khoái, không chút lãng mạn. Điểm khác biệt duy nhất là với cô thì không cần trả tiền. Cứ đầu tháng, Cô và anh mỗi người lại đặt một khoản tiền vào trong ngăn kéo tủ tivi làm chi phí sinh hoạt chung. Tiền anh đặt vào đó luôn nhiều hơn cô một chút. Nếu thỉnh thoảng mua thêm thứ gì đó to tát cho gia đình, món tiền đó phải chi ra không ít. Như vậy xem ra có vẻ hơi lạm dụng, nhưng cô cũng có những món phải chi trả quá định mức. Việc nhà, cơm nước, mua đồ gần như là ôm trọn. Nếu đã vậy, hôn nhân lại là mãi dâm dài hạn. Câu này chỉ có luận điểm chứ không phải là chân lý. Nếu đổi thành hôn nhân là ao tù, là động nước sau khi rời giường, có khả năng sẽ trở thành mệnh đề chân lý. Mấy ngày nay, lần đầu tiên đổi nhiễm không muốn nấu cơm cho chồng, lần đầu tiên về nhà khi trăng sao đã đầy trời, lần đầu tiên sau khi về nhà cô bị người ta coi thường. Căn nhà này tối đen như bên ngoài, chỉ có vài đốm sáng thừa thớt. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa Có gương mặt nghiêng vô cùng anh Tuấn Và một ánh mắt sáng trong sắc bén Đương nhiên Lúc này đồ nhiễm không nhìn thấy ánh mắt anh như thế nào Một là vì không bật đèn Hai là vì anh đang nhắm mắt dựa vào nơi đó Nghe thấy tiếng cô về cũng chẳng nói chẳng rằng Chắc là đói là đi rồi Cô hỏi dò Ăn gì chưa Chưa Lúc anh lên tiếng Người khác thường không đoán ra cảm xúc của anh Ăn mì với trứng gà Cải thảo có được không? Đồ nhiễm cảm thấy mình có phần quá đáng Cô đã cơm no rượu say ở ngoài Nhưng lại bắt một thanh niên cường tráng Vất vả làm lụng Cứu người Chị thương mười mấy tiếng đồng hồ Phải ôm cái bụng đói meo Anh nói Không cần Vừa gọi đồ ăn ở ngoài rồi Cô đặt túi sách xuống Mần mê vạt áo Cảm giác hối lỗi đã bán đứng cô. Vì thế, cô quyết định xuống nước. Tùng tăng chạy tới hỏi anh. Ông xã ơi, anh mệt hả? Ừ. Cô đưa tay vuốt ve mặt anh. Những sợi dâu lún phún, hơi ráp tay. Gần đây có vẻ anh người đi một chút. Nhớ ngày mai phải mua sườn về tầm, hầm tầm bổ cho anh mới được. Cô đưa tay khẽ dây huyệt thái dương của anh. Sau đó lại bóp vai bóp gáy cho anh Thầm đoán chắc anh thấy sẵn, sẵn khoái lắm Anh nói Em gái ngứa đây à Chẳng thà để cho anh ngủ yên một lúc Cô tức tối mặc kệ anh Quay ra bật đèn Lục trình vũ lại nói Ông già muốn mua cho căn nhà anh có thời gian thì đi xem Lúc này anh mới mở mắt nhìn cô Đáy mắt hằn tơ máu Nét mặt thoảng chút mỉa mai Như đang cố tình kiếm chuyện Cô nói Sao lại bảo em đi Tự anh mà đi xem ý Anh lầm bầm một câu rồi tiếp tục nhắm mắt lại Mấy chuyện này em thích nhất Không bảo em đi xem Thì em có vừa lòng không Đổ nhiếm cắm, cắn môi Đứng đó nhìn người đàn ông kia một hồi lâu Hừ một tiếng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 Lục Trình Vũ nghe thấy trong bếp vang lên tiếng len keng, loang soảng, rồi một mùi thơm từ từ lan tỏa. Chẳng bao lâu sau, một bát mì to tướng được đặt cạch xuống trước mặt anh. Anh nhìn bát mì chăm chăm, tôm bóc nõn đỏ hồng, cải thảo xanh mướt, trứng gà vàng ruộng, những lát cà chua tươi giói điểm xuyết vài cọng cành hoa, trông thì rất ngon lành, không biết hương vị thế nào. Anh cầm đũa lên. Si sụp ăn. Đồ nhiễm vỗ vỗ vào đầu anh. Chẳng ra dáng gì cả. Từ từ thôi. Anh gạt tay cô ra, vui đầu ăn tiếp. Đồ nhiễm ngồi bệt xuống đất, chống tay lên má nhìn anh, không kìm được than thở. Anh có biết bây giờ em muốn làm điều gì nhất không? Kéo hết mấy cô nàng y tá ống ẹo Trong bệnh viện anh đến đây Để chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh Chàng bác sĩ điềm tĩnh nho nhã Đứng đắn Làm rung động lòng người Một khi đói là Thì cũng chẳng khác nào lang sói Lục trình vũ đặt cái bát không xuống Rút giấy ra ăn lo miệng Nhìn cô rồi thong thả nói Thực xác tính giã Ở trên giường dáng vẻ anh cũng như thế này Chẳng phải em rất thỏa mãn còn gì Mặt cô nóng bừng Khẽ hứ một tiếng Anh lại nói rất nghiêm túc Ngon lắm Cảm ơn em Cô cười cười Nhảy phát lên ngồi trên sofa cùng anh Ôm cổ anh lắc lắc Ông xã ơi Ông xã à Anh gạt cô ra Có chuyện gì thì nói đi Đừng động chân động tay Cô đảo mắt Căn nhà đó Thì đứng tên ai Lục trình vũ vừa tức vừa buồn cười Hỏi ngược lại Em nói xem Đứng tên ai Cô lại hỏi Bố trả tiền hết à Ừ Cô thầm nghĩ Chúng ta giao kèo Nếu ai ngoại tình thì căn nhà thuộc về người kia Không được tranh giành Anh nghiêng đầu nhìn cô Muốn biết trong câu nói này có mấy phần là đùa cợt Mấy phần thật lòng Nhưng cô lại nhanh như chớp hôn chụt một cái lên miệng anh Đợi hơi hoàn hồn rồi lại hỏi luôn Được không anh? Được Cô liếm môi cười Xem ra mì em nấu ngon thật đấy nhỉ Làm khổ ai cũng không được làm khổ trẻ con Bỏ đói ai cũng chớ bỏ đói đàn ông Ông Lục đính mua nhà cho con trai Chuyện này ở người bình thường là chuyện rất bình thường Nhưng ở nhà họ Lục lại có phần kỳ lạ Trong cuộc hôn nhân lần thứ hai Người ngoài đều thấy ông Lục chính là một kẻ dâu cọp điển hình Vợ sau là Tôn Huệ Quốc Sắc xảo hoạt bát chanh chua, ngang ngược. Không chỉ xem vào gia đình ông mà còn nhúng tay vào sự nghiệp của ông. Cả hai bắt tay chặt chẽ, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, cho nên bà ta nắm tài chính trong nhà họ Lục, uy tín không tầm thường. Ông Lục kiêng rè bà vợ sau, nhưng bà vợ sau này cũng kiêng rè một người. Đồi nhiễm nhận ra, nếu không nhờ có người đó, những ngày tháng của cô em chồng sẽ còn nhọc nhằn nhiều. Nhưng dù vậy, bà Tôn Nguyễn Quốc vẫn thường xuyên nói xa nói gần, mỉa mai, xìa sói lục trình trình. Trình trình dung mạo bình thường, tư chất bình bình, còn Tôn Hiểu Bạch lại hơi giống bà Tôn Huệ Quốc, có nét lả lơi, xanh sỏi, tư sắc khá khẩm, công việc lại ngon lành. Cho nên Tôn Nguyễn Quốc rất khá tự đắc. Lục trình trình cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cũng không ngốc. Rốt cuộc, cũng có một hôm, cô bé nắm được thóp của bà ta. Trình trình quét nhà, cô bé đã quen lấy lòng người cha chẳng chút thân thiết bằng những việc nhỏ nhặt như vậy. Cô tìm thấy một tờ giấy trong khe tủ quần áo của phòng ngủ chính. Mở ra xem là một tờ biên lai like gần một triệu tệ, người ký tên là Tôn Huệ Quốc. Trước mặt bà ta, cô không tỏ thái độ, nhưng lại đưa tờ biên lai like đó cho ông Lục. Nhìn thấy tờ giấy, ông Lục vừa bàng hoàng vừa tức giận Bàng hoàng là vì, đúng vào lúc việc kinh doanh đang thiếu vốn lưu động Bà Tôn Nguyễn Quốc lại chi ra một khoản tiền riêng lớn như vậy Tức giận là vì, ông coi bà ta là bạn đời, là tri kỷ trong suốt quãng đời còn lại Vậy mà không hay biết gì về việc này, bị qua mặt như một thằng ngốc Trong lúc nóng này, ông lập tức triệu bà vợ tới đối chất Bà Tôn Nguyễn Quốc được cưng chiều thành quen, quyết không nhường bước. Ông Lục tung hoành giang hồ bao năm nay cũng chẳng phải là người tầm thường. Hai vợ chồng gây hổ một trận gà bay chó sủa khắp nhà. Sau đó, Lục Trình Trình kể lại cho đồi nhiếm nghe chuyện này trong điện thoại cô bé cười Khanh khách, không giấu được vẻ khoái chí Ông Lục nói, con gái bà chẳng qua chỉ là người phụ đạo ở trường đại học. Mới tí tuổi đầu cần gì chạy cái xe hơn triệu tệ Tôi vất vả cả đời Cũng chỉ lái xe hạng C Còn con trai tôi nữa Học hành Xuất ngoại rồi kết hôn Cũng chẳng tiêu nhiều tiêu đến thế Lại còn có cả con gái tôi Bà thấy nó thật thà suốt ngày bắt nạt nó Đừng tưởng tôi không biết Nề tình vợ chồng tôi mới nhắm mắt cho qua Không muốn không khí trong nhà trở nên căng thẳng Tôi sống từng nay tuổi rồi Có gì là chưa từng thấy Cùng lắm là dẹp hết Người ít khi nổi giật Chỉ một lần là đạt được hiệu quả thấy rõ Thấy chồng mặt đỏ tía tai Bà tốt nội quốc cũng không khỏi rét run Dần dần đành tỏ vẻ yếu ớt Thấy đã đến lúc Ông Lục phất tay Tiền bà cũng đã tiêu rồi Bát nước này phải rót cho đều Hôm nào dối rãi Bà đi xem nhà cho hai đứa kia Sau đó, thấy cơn giận của ông chồng đã nguê ngoài, bà tốt hội quốc lại ngọt nhạt, tỉ tê. Cho nên quyết định của ông già thay đổi thành ba đứa con mỗi đứa một căn nhà, chuyện kinh doanh cứ gác lại đó. Mọi người đều hỉ hả, ông Lục quả nhiên gọi đồ nhiễm tới đi xem nhà mới, bầu đoàn thê tử kéo nhau tới khu đô thị mới. Ba căn nhà đều mua chung một chỗ, căn của Tôn Hiểu Bạch là kiểu hai tầng. Vị trí tầng đẹp, nhiều ánh sáng. Đến lượt Lục Trình Trình là một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Cuối cùng, ông Lục dẫn đoàn người đứng trước một cửa một căn nhà, tít mắt cười với đồ nhiễm. Nhiễm Nhiễm, còn thích căn nào thì cứ nói. Có điều ông liếc sang bà vợ. "Bố thấy căn này rất tốt, ở tầng thấp, sau này có con cũng rất tiện." Đồ nhiễm bước vào Căn nhà này buổi sáng không có nắng Buổi chiều lại hướng Tây Đã vậy còn sát đường cái Một căn hộ 2 phòng ngủ Một phòng khách rất tốt Cô nhìn bà Tôn Huệ Quốc Bà ta đang nhìn cô bằng ánh mắt ân cần hòa nhã Cô tự nhủ Muốn bắt là tôi cũng phải để tôi cam tâm tình nguyện mới được Nếu tôi thích bà Thì coi như tôi tự chịu Tôi mà ghét bà không ăn được cũng phải đạp đổ. Cô không đếm xỉa đến bà ta mà quay sang cười với ông lục. "Bố, căn này rất tốt ạ. Nếu bố thích thì bố mua đi. Mua rồi bố tự ở, coi như là hành cung gì đó. Còn với anh Vũ không ở đâu ạ?" Ông bà ta đã dậy rồi, quân tử không tranh thứ người khác thích. Lời vừa nói ra, mặt bà tốt hội quốc lập tức sa sầm. Mọi người cũng im bặt Tìm ông Lục trùng xuống Thầm nghĩ con ót này Không nể mặt người khác gì cả Ông hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia Chẳng ai dễ lừa Đúng lúc ấy điện thoại reo Déo rắc từng hồi nghe thật sướng tai Ông vội quay ngoắt đi Giả vờ nghe điện thoại Lập tức kiếm cớ chuồn Trước khi đi lại dặn dò đồ nhiễm Nhiễm nhiễm Dì tôn của con đang ở đây Để dì ấy đi xem tiếp với con Chuyện này đừng nhung nhăng Tốt nhất là xong luôn hôm nay đi Mọi người đều bận cả Bà Tôn Hội Quốc sốt ruột Đợi chồng đi khỏi Bà ta miễn cưỡng dặn ra một nụ cười với cô Tiểu đồ Con cũng bảo căn nhà này tốt Vậy thì mua luôn đi Bà chỉ mấy người đứng xung quanh Mấy vị tổng giám đốc đây quý nhân nhiều việc Không dùng răng mãi với con được đâu Trong mấy người đó Có người sắp tâm rình xem kịch vui bền nói luôn Không bận, không bận Cũng có người chỉ muốn tạo dựng quan hệ nên nói Căn nhà này rất tốt Lấy căn này, này đi Cô gái à, bố mẹ chồng cô rất tinh mắt Đối xử với con cái thật không còn gì để chê Đồ nhiễm nở nụ cười Không vội bày tỏ thái độ Không đoán được cô định rời cho gì Bà Tôn Huệ Quốc cũng không nói gì thêm Nhất thời mọi người đều không lên tiếng Không khí có phần gượng gạo Lúc này đồ nhiễm mới nói Thực tế không ổn Lấy cái này đi Thấy cô không khăng khăng nữa Bà Tôn Huệ Quốc thở vào Lại tỏ vẻ coi thường cô Cứ tưởng là ghê gớm thế nào Té ra cũng chỉ là con bé thô kịch Nhắt cái thôi Đồi nhiễm cúi đầu nhìn ngón chân Chậm rãi nói Dì Tôn Con biết gần đây tình hình kinh doanh không được tốt Mọi người muốn mở thêm một nhà xưởng Nhưng trong tay lại chẳng có tiền Trình Vũ là anh cả Phận làm anh chị như bọn con cũng nên gương mẫu Phải thấu hiểu nỗi khổ của bố mẹ Dì và bố kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì Không có thì đừng đầu tư cho mấy đứa con cái Chúng con làm gì Bọn con không có nhà ở cũng không sao Mọi người không cần phải thắt lưng bụng bụng Sống khổ sống sở Thoạt tiên Bà Tốt hội Quốc ngớ người ra Rồi bỗng bật cười Nói liền một mạch Cái con bé này thật là hiểu chuyện quá đi Tình hình nhà ta tốt lắm Mua mấy căn nhà nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì Nhà sườn gì đó là bố con cứ muốn ôm vào người Tính ông ấy thế Không chịu nổi nhan dỗi Chứ gì thì không muốn vất vả nữa Mờ hay không thì cũng chẳng sao Bây giờ tuổi cao rồi Nên hưởng phúc thôi Trên đời này kiếm được Cũng đủ cho đời con đời cháu tiêu rồi Con bé này thật là biết điều quá Sợ bọn tôi không có tiền đấy mà Con yên tâm Chỉ cần có gì tốt ở đây Thì con muốn mua gì thì mua Tuyệt đối không để bọn con chịu thiệt thôi Ý kiến ông già kia con cứ coi như gió thổi ngoài tai thôi. Bà Tôn Nguyễn Quốc này vốn là người quê kịch, học hành ít, xuất thần cũng không tốt. Lúc không có tiền thì sợ nhất là bị người khác coi thường. Bây giờ phát tài rồi, lại sợ người ta không biết. Huống hồ lúc này còn có mặt người ngoài, toàn những người có vai vế, tuyệt đối không thể để mất thể diện. Đồ nhiễm cười cười Dì tốt với bọn con quá Con cũng chẳng ưng căn nào khác Chỉ thích ở căn nhà ở bên ngoài hiện tại thôi Bà Tôn Nguyễn Quốc bấm ruột bấm gan rút ví Về đến nhà càng nghĩ càng tức Đành chút giận lên người ông chồng Con dâu ông là cái loại gì thế Xảo quyệt gian manh Tính tỉnh nhỏ mọn Lại còn nói cái gì mà quân tử không tranh thứ người khác thích Nó đang định trả thù tôi thay cho bà mẹ chồng đã chết của nó đây mà Sau đó bà ta kể từ đầu đến cuối quá trình bị gài bẫy Cuối cùng kết luận Con danh này không hề đơn giản Phải đề phòng Ông Lục ẩm ờ Nghe bà nói kìa Bà không phải là mẹ chồng nó sao Vì bà trẻ nên tôi mới bảo bọn nó gọi bà bằng gì Buổi tối, nhân lúc bà Tôn Huệ Quốc dắt chó ra ngoài dạo, ông lục gọi điện cho con trai, già vợ dạy bảo. "Bố bảo này, Lục Chính Vũ, anh lấy cô vợ thế nào vậy hả?" Lục Chính Vũ còn đang trực ở bệnh viện, không hiểu chuyện gì. "Sao ạ?" "Sao à?" Ông già cười khùng khục. Vừa moi được tiền từ túi Tôn Huệ Quốc lại bảo vừa làm cho bà ấy tức tối nhảy dựng lên. Bố chưa gặp được mấy người như thế đâu. Cô này rất thú vị, hợp ý bố đây. Tính con như thế, cũng phải tìm một người lợi hại mới chói chân con được. Lục Trịnh Vũ cúp điện thoại, bất giác mỉm cười, nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chẳng lâu sau, đầu kia trả lời. Chúc mừng ông xã, anh đã có thêm một căn nhà hai tầng, 150 m vuông. Bên này Đỗ Nhiễm mới lo xong chuyện nhà cửa, bên kia Tô Mạt lại nhờ cô giúp đỡ. Cô lại bất đắc dĩ xin phép công ty nghỉ nửa ngày, tới phòng khám ở bệnh viện gặp hai mẹ con Tô Mạt và bà nội đưa bé, cầm y bạ và đơn chẩn đoán bệnh, cùng đi tới khu phòng bệnh ở phía sau. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới bệnh viện tìm Lục Trình Vũ sau khi kết hôn. Trước khi đi, cô đã gọi điện thoại. Không ai nghe máy, đúng như dự đoán. Nhìn thời gian, có lẽ anh đang đi thăm bệnh. Mặt tôm mạt vàng vọt, mắt thâm quần. Có lẽ là vì lo lắng lâu ngày, cũng không có tâm trạng nói chuyện. Đứa bé trong lòng cô trông khá hơn mẹ nó nhiều. Đôi mắt đen lay lay, nghiêng ngó nhìn xung quanh. Đùi nhiễm khẽ véo cằm cô bé. Cô bé tách miệng cười, cánh tay khu khoắng đòi cô bé. Chỉ có điều cổ họng vẫn hơi có tiếng rít, một lúc sau lại ho sù sụ, ho đến nỗi mặt đỏ phùng phừng, thở không ra hơi. Tomat vội vỗ lưng cho con gái, hàng lông mày thanh tú bất giác tít lại. Cả đêm qua cô không ngủ, tờ mờ sáng đã dậy, bàn bạc với Đồng Thủy An rồi hẹn mẹ chồng đưa con gái đi xếp hàng lấy số. khám chuyên da khá đắt nhưng vẫn phải tranh nhau nên lượt cô thì phía trước đã ba chục, bốn chục người. Bà bác sĩ trung niên kia đã hoàn thành lì trước những đứa trẻ khóc mếu, kê đơn thuốc như công nhân đứng dây chuyền trong nhà máy, chẳng thèm nghỉ ngơi. Giữa lúc ấy, còn nghe mấy cuộc điện thoại. Có lẽ bà ta mới mua nhà, đang bàn bạc chuyện sửa sang với ai đó. Mấy vị phụ huynh đứng đợi đã lâu lại không ai hò hé một lời Mặt ai cũng khúng núng, cười cười nịnh nọt Tô mạt cũng không dám dục Bà bác sĩ đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn tô mạt Bị làm sao? Đợi nửa ngày trời, lòng tô mạt đã nóng như lửa đốt Bèn nói ngay không lựa lời Giáo sư Giang Con cháu mấy hôm trước khám ở chỗ bác Chuyên mấy bình nước nhưng vẫn ho Tối qua lại uống thuốc bắc kê Hình như còn ho nặng hơn Bà bác sĩ cười lạnh Uống thuốc tôi kê mà bệnh viện lại nặng hơn Ở đây nhiều bậc cha mẹ như vậy Họ còn vẫn khám chỗ tôi suốt Cũng chẳng thấy ai nói thế Cô từng này tuổi rồi Sắp chẳng biết đường ăn nói Mặt tô mặt đỏ gay Tức thì nín bặt Bà Đồng lườm con dâu, rồi quay sang cửi nịnh bác sĩ. Từ trước tới giờ nó không biết ăn nói. Bây giờ cuống quá, mụ cả đầu. Tiêm thì tiêm xong rồi ạ. Bác sĩ xem có phần tiêm thêm mấy mũi nữa không ạ? Làm phiền bác sĩ quá ạ. Giáo sư Giang chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn lạnh tanh, cầm móng nghe lên nghe lưng cho đứa bé. Đứa trẻ này cơ thể yếu ớt quá ạ. Bị cảm ra đến viêm phổi Viêm phổi ra đến hèn xuyến Tô Mạt và bà Đồng sững sờ Vậy phải làm sao ạ? Giáo sư Giang nói Phải làm sao á? Tôi thấy không ổn đâu Nhập viện đi Có điều bây giờ nhiều trẻ bị ốm Không có giường Mấy người sang bệnh viện khác thử hỏi xem Hai mẹ con ôm đứa bé ra ngoài Bà Đồng trách con dâu Vừa rồi đông người thế mà con làm bác sĩ giận Bây giờ không khám cho chúng ta Nước cũng không truyền Con bảo phải làm sao Tô mạt lý nhí Hay là sang bệnh viện nhi Bà Đồng sốt ruột Xà thế Lát nữa mẹ phải về nhà nấu cơm nếu nếu sắp tàn học rồi nếu nữ, nữ mà bà Đồng nói là con gái của anh trai Đồng Thụy An, nhà họ Đồng lần đầu tiên có cháu gái, từ khi sinh ra đã ở với ông bà nội. Bà Đồng không có con gái nên quý cháu như vàng. Tô Mạt cuối đầu không nói, nghĩ mãi bỗng sực nhớ ra đồ nhiễm. Bèn nói Hay là mẹ về đi, một mình con đi cũng được. Chồng của bạn con là bác sĩ ở đây, để xem anh ấy có giúp được không. Thấy cô như vậy Bà đồng thờ dài Con không được Mẹ vẫn phải ở lại với con thì hơn Đừng nói thêm điều gì đắc tội với người ta nữa Nói đoạn Bên giúp con dâu mau liên hệ với người ta Lúc đối nhiễm nhìn thấy Lục Trình Vũ Anh quả nhiên đang đi thăm bệnh Phía sau là mấy y tá và bác sĩ thực tập dáng vẻ cung kính Lục Trình Vũ làm việc nghiêm khắc Cẩn thận Đội ngũ áo trắng tập trung lại một nơi Im ắng và nghiêm trang hơn hẳn lúc thường Thỉnh thoảng anh quay ra phía sau đặt câu hỏi Lời lẽ ôn hòa Điềm tĩnh Lô dích chặt chẽ Sinh viên nếu không chuẩn bị đầy đủ Khó tránh khỏi ấp úng Anh có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời Hơn nữa luôn nói đúng trọng tâm Nói xong cũng không cố ý phê bình Nhưng lại khiến người ta tự thấy hổ thẻ Có nhiều lúc Dường như anh rất muốn lắng nghe bệnh nhân nói Mỗi lúc như vậy Khóe miệng chàng bác sĩ trẻ hơi mỉm cười Ánh mắt khích lệ đối phương Ân cần chăm chú Một ông cụ nằm trên rừng bệnh nắm tay anh nói Bác sĩ Lục Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi Cậu xem Cậu xem tôi có thể xuống đất đi được rồi này Vừa nói Ông cụ vừa cố cượng dậy Dịch về phía trước mấy bước cho anh xem Anh gật đầu nói Bác chiêu Cháu nghĩ 2-3 ngày nữa là bác có thể về nhà bế cháu được rồi Ông cụ cười rạng rỡ Thấy một bên dây dày của ông cụ tuột ra Anh bình thản cúi xuống buộc vào giúp ông Mấy người đi phía sau ngỡ ngàng nhìn nhau Ông cụ không biết phải làm thế nào Đành dối rít cảm ơn Bác sĩ chủ trị thông thả đứng dậy Cười hiền lành Một bác gái trung niên bỗng thò đầu sàng hỏi anh Bác sĩ Lục, tôi muốn hỏi cậu chuyện này Cậu đã có bạn gái chưa? Mọi người ô lên cười Bác gái kia hơi ngượng Tôi muốn giới thiệu Lục Trình Vũ cười đáp Dì ơi, cháu đi sớm một bước rồi Cháu lấy vợ từ năm ngoái rồi ạ Bác gái vỗ đùi thở dài Tiếc quá Biết thế tôi vào nhập viện sớm một năm có hơn không Còn chưa giấc lời Mọi người đều cười ầm lên Không khí trầm lắng lúc nãy Hoàn toàn tan biến Hết phần 2 Nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo Bạn đang nghe chuyện audio đừng nhân danh tình yêu tác giả bất kinh ngữ chuyện được phát trên website truyện người đọc Annie chương 4/3 hôm nay trời rất đẹp ánh nắng lọt qua khung cửa hắt lên mái tóc đen nhánh chiếu sáng gương mặt dạ người trẻ chung của anh một phút bất cẩn đồ nhiễm bị ánh sáng ấy làm cho trói mắt Khi từ phòng bệnh đi ra, Lục Trình Vũ mới nhìn thấy cô. Anh chồng không khỏi kinh ngạc và nhíu mày. Đồ nhiễm nói rõ mục đích. Anh bé đưa bé lên kiểm tra khoang miệng, rồi lại nghe tim phổi cẩn thận. Xong xuôi rồi mới nói. Không nghiêm trọng, viêm đường hô hấp trên. Uhm, nhiều đờm phổi không việc gì. Tô mạt thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn hỏi. Trong phổi không có tiếng giết ạ Sao lúc thở vẫn kêu giết lên như thế Anh giải thích À là vì của họng có đờm Em bé lại còn nhỏ Khi hô phấp Khi hô hấp Đờm tạo tiếng động truyền đến phổi Cho nên nghe giống như phổi có vấn đề Tô mạt vẫn chưa yên tâm Nhưng bác sĩ Giang ở phòng khám đã khám Và nói vừa viêm phổi vừa bị xuyễn Bảo phải nhập viện mà Thấy cô bán tín bán nghi, lục trình vũ cũng không để bụng. Anh lật bệnh án ra xem, vừa nhìn đã không khỏi trao mày, trầm ngâm. Sao lại dùng hóc môn cho trẻ con? Anh có vẻ nghĩ ngợi. Nhập viện điều trị chẳng qua cũng lại dùng kháng sinh, không khác gì với phòng khám cả. Hiệu quả chẳng bao nhiêu mà còn dùng nhiều lại không tốt. Chỉ có điều em bé còn nhỏ quá, đồm tan chậm. Uống thuốc nhiều không tốt cho hệ tiêu hóa Có thể hử dùng mấy máy hút đờm xem sao Bố mẹ không cần lo lắng quá Sốt virus có một quá trình tự hồi phục Cơ thể sẽ tự động làm tan đờm Đương nhiên nếu mọi người vẫn muốn nhập viện Thì không phải là không được Tô mặt không quyết định được Ngoảnh lại nhìn mẹ chồng rồi mới nói nhỏ uhm, Cứ cho con bé nhập viện thì em yên tâm được Mấy đêm này nó ho mãi Chẳng ngu được Lục Trình Vũ gật đầu Được, theo tôi Mọi người xuống lầu đi tới khoa nhi Anh gõ cửa văn phòng Một cô gái dáng vẻ như bác sĩ bước ra Cô gái đó xinh đẹp Dịu dàng Bộ đồng phục hơi rộng càng làm nổi bật Thân hình mảnh mai, thon thả Nhìn thấy cô ấy Đồ nhiễm liền cảm thấy như đã từng gặp ở đâu Nhất thời không nhớ ra được Nhưng trực giác xui khiến, nội tâm lại không ngừng thúc dục đại não gắng sức nhớ lại, tâm trạng cô bỗng căng thẳng. Đứng trước mặt lục trình vũ, cô bác sĩ hình như không được tự nhiên cho lắm, hơi nhón nhón chân. Động tác này khiến cô ấy trông giống như một thiếu nữ đang yêu đang làm nũng với bạn trai. Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi. Tìm em mà Lục trình vũ cũng không giới thiệu những người đi cùng. Chỉ nói Ở đây có một em bé bị viêm đường hô hấp trên Muốn nhập việt điều trị Có giường không? Cô bác sĩ nửa cười nửa không Lại là con anh à? Lục trình vũ nhìn cô ta Vẻ mặt hơi kỳ lạ Không phải Cô bác sĩ yểu điệu chia tay về phía anh Bệnh án đâu? Anh đưa bệnh án cho cô ta. Em nhìn đơn thuốc đồng nghiệp khoa trên kê cho mà xem. Cô bác sĩ liếc nhìn cái tên ký trên đơn thuốc, cười phi một cái. Lại là bà ấy. Anh có biết biệt danh của bà ấy ở khoa em là gì không? Là gì? Vua Hóc Môn. Cô bác sĩ lắc đầu. Loại bác sĩ khoa nội xuất thần từ Đại học Công Nông Binh này. Lòng già còn độc ác hơn cả vị bác sĩ khoa ngoại là anh đây Anh buột miệng hỏi Lòng dạ anh đâu có độc ác Cô bác sĩ cúi đầu lật tập bệnh án trên tay Nói nhỏ một câu Còn phải xem đối phương là ai Lục trình vũ không khỏi nhìn kỹ cô ta Rồi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác Có lẽ đang tính xem nên nói gì Nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng Chỉ có khóe miệng khẽ nhách lên Nở một nụ cười nhàn nhạt Phút chốc Cả hai người họ đều không nói gì Cô bác sĩ kia bền hỏi Đứa bé đâu? Ngay vậy Tô mạt vội bế con gái tới Cô bác sĩ nhìn đứa bé Cười Em bé xinh quá Đồ nhiễm bỗng nhớ tới một người Trong lễ cưới một năm trước, lần đầu gặp mặt, cô là cô nàng xấu xí chát bự son phấn mua vui cho mọi người, còn người ta là khí chất tào nhã, phóng khoáng, tự nhiên. Khi đó, chú tiểu toàn đã nói, cậu không sinh bằng người ta. Lúc này, nhìn chiếc áo blue trắng người ta khoác trên người, tim cô không khỏi trùng xuống. Cô bác sĩ không biết đã quay sang nhìn cô từ bao giờ, hai người hết sức ăn ý mà không nói gì, chỉ nhìn nhau cười. Lại nghe thấy tôi mặt hỏi Bác sĩ xin hỏi tên gọi cô như thế nào Cô gái dịu dàng đáp Tôi họ Lý Là Lý Sơ Hạ Ngạn ngữ có nói Tiết tháng tư như mặt em bé Trời tháng tư Trông thì tưởng là ngày xuân ấm áp Không ngờ nhiệt độ thay đổi đột ngột Chớp mắt đã vào tiết lạnh của mùa xuân Cảm cúm gia tăng Cảm cúm gia tăng Phòng bệnh Khoa Nhi càng thêm nguyên náo Khắp nơi vang lên tiếng ho hắng của trẻ con và người lớn Cuối cùng, Tô Mạt cũng cho con gái nhập viện được Nhưng giường đang thiếu Còn cô bị xếp vào phòng theo dõi bệnh nhân nặng Mấy hôm sau, sức khỏe đứa bé đã khá hơn Đêm không còn ho nữa Tô Mạt thở vào Nhưng mấy ngày liền chứng kiến những cảnh hiểm nghèo và khổ sở trong bệnh viện Lòng cô vẫn không thấy dễ chịu Đầu tiên là một cô bé 8-9 tuổi nằm giường bên Bị bệnh máu Phải tiềm hóc môn khiến gương mặt nhỏ nhắn phù lên như cái bánh bao Nhưng lại chẳng có chuyển biến tốt Cứ cách vài hôm lại bị lôi đi làm xét nghiệm Mẹ cô bé hế nhắc tới bệnh tình của con là lại khóc Nói gia đình họ làm công ăn lương Bây giờ trông cậy hết vào ông chồng Sắp không chống trọi nổi nữa Vân vân và vân vân Dù một bệnh nhân nhỏ xíu ở một giường khác Vừa đầy tháng Bệnh tim bẩm sinh lại phải phẫu thuật gấp Đứa bé ấy bẩm sinh yếu ớt Tiếng khóc nghe như tiếng mèo hen Bố mẹ ở nông thôn Sau khi hỏi thăm về viện phí Bèn bế con bỏ đi biệt tâm Lại còn có cậu bé con Ở giường đối diện Lúc sinh ra đã hít phải nước ối Nên bị hen xuyến bẩm sinh Cộng thêm bệnh tim bẩm sinh Mỗi khi ngủ lại khò kha khò khe như kéo bể Ngủ chẳng được bao lâu Lại khó chịu tỉnh giấc rồi ngoạc mồm ra khóc Cả đêm, Tô Mạt chăn chở, chăn chọc với tiếng giết thở của cậu bé Chỉ sợ nhỡ một nhịp thở là cậu bé sẽ ra đi Những gì chứng kiến trong ngày đều liên quan đến sinh tử Đồ nhiễm tới thăm em bé, Tô Mạt không nín được than vãn với cô Rồi lại thở dài Cũng may, con nhà mình không bệnh gì nặng Nếu không chắc mình cũng khóc hết cả nước mắt mà chết May mà sắp ra viện rồi Nếu không mình cũng bị trầm cảm mất thôi Đúng là không phục mấy vị bác sĩ này Ngày nào cũng chứng kiến những chuyện tang thường của nhân gian ừ, Mình là người ngoài Hằng ngày chứng kiến mà còn thấy ngào ngán huống chi họ còn phải đích thân chuẩn đoán Làm phẫu thuật Chắc chắn tâm lý không phải là mạnh mẽ bình thường đâu đồ nhiễm nói Có lẽ gặp nhiều nên chơ lì rồi Tô Mạt nói Chồng cậu rất nhiệt tình Không thấy bị trơ đồ nhiễm đáp Đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa Thực ra con người anh ấy rất máu lạnh Tô mạt mím môi cười mãi Rồi nháy mắt ra hiệu với cô Đừng có nói xấu người khác sau lưng nha Đồi nhiễm ngoảnh đầu lại Có mấy vị bác sĩ đang bước vào Anh cũng ở trong số đó Ánh mắt anh lướt qua phía trước cô Dừng lại trên người con gái Tô Mạt Cuối cùng anh gật đầu với Tô Mạt Mấy vị bác sĩ xuống quanh giường đối diện Có lẽ là hội chuẩn cho bé trai Đồ nhiễm nói nhỏ Xem kìa Coi mình như người vô hình ý Tô Mạt cưới cô Kết hôn Không đồng nghĩa với tình yêu cháy bỏng Bây giờ mình với đồng Thụy An chẳng phải cũng thế hay sao Càng ngày không thấy mặt nhau Gặp nhau rồi cũng chỉ toàn chuyện dưa cá móng muối với chuyện con cái Cậu yên tâm Có con rồi cậu căn bản sẽ chẳng có thời gian lo cho anh ấy Nói rồi lại khen thêm một câu Chú Tiểu Toàn nói đúng Chồng cậu thật sự rất tốt Đặc biệt là khúc khoác áo blue trắng Khí chất đi Đàn ông thì cứ phải nhìn vào khí chất Kế Tiếp theo là chiều cao Cuối cùng mới là dung mạo Đồ nhiễm nói Nếu tệ quá thì mình tìm anh ấy làm gì Chẳng phải là muốn cải tạo nói giống nhà mình hay sao Tô mạt chỉ vào cô Cười cười Cậu thiên này con cần phải cải tạo hay sao Rồi không thể nghĩ ngợi gì Cô nói luôn Bác sĩ chủ trị của con gái mình Chính là cô bác sĩ Lý Chứ lần trước ấy Xinh nhở Người có ý với cô ấy nhiều lắm Mấy hôm nay mình gặp mấy người rồi Đổi nhiễm trêu cô bé con Người ta có tài có sắc Đương nhiên là phải cao giá rồi Tô Mạc thở dài Đúng thế Nghiên nghiệp lại ổn Nói năng cũng dễ nghe Đâu có như mình Bao nhiêu năm này rồi vẫn ngoắc ngoài Trong trường trung học là một giáo viên môn phụ Có cũng được Không có cũng chẳng sao Quản lý chìa khóa phòng máy nữa Mỗi lần nói đến chuyện này Tô Mạt không khỏi chán trường, nghề nghiệp và thu nhập vẫn luôn là điều cô canh cánh trong lòng. Lăn lộn trong giang hồ, sợ nhất là so sánh. Tuy nhân duyên tốt đẹp, có chồng gề bên, lại có con gái xinh sắn, nhưng nhìn những người cùng trang lứa sự nghiệp lên vun vút như diều gặp gió, cô vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Tính cô vốn yên phận, coi thường danh lợi, nhà êm cửa ấm, cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp mới là chuyện lớn trong đời, hơn nữa kết hôn xong là nhanh chóng có con. Càng chẳng có tinh thần và tâm trí để phấn đấu cho sự nghiệp Nhưng sự thanh bạch của cô Trong mắt người khác lại là không có tiền đồ Người khác này chính là mẹ của Đồng Thụy An Bà Đồng là người phụ nữ hiếu thắng Được dạy dỗ theo tư tưởng phụ nữ có thể chống nỡ nửa bầu trời Lại sống ở nơi thanh tịnh Thường lạc hào sâu Bốn bề toàn con cháu nhà danh gia vọng tộc Dòng dõi thư hương Ai cũng như cá gặp nước Chỉ có nhà họ Đồng là ngoại lệ Chồng bà giáo sư đồng là người học cao hiểu sâu nhưng quan hệ xã Giao kém khi bầu viện sĩ lại bị người ta tranh chức bà đồng có hai người con trai cậu cả tính tình phu phiếm không phảit tiếp người học hành làm nên sự nghiệp cậu thứ hai thì giỏi gian học vấn tốt dùng mạo tốt nhân phẩm tốt thế nhưng lại vớ được một cô vợ tình lệ chẳng có dù lại chi tổ vướng chân trên mọi mặt học vấn thường thường bậc chung không giỏi ăn nói tính tình yếu đuối Nếu không muốn nói là nhu nhược Không có trí tiến thủ Lờ đờ sống qua ngày Bà cụ cả đời tính tình cao ngạo Sao nỡ cam lòng Chỉ là bất đắc dĩ với sự lựa chọn của con trai Chuyện đến nước này Chẳng thà coi như mắt không thấy Tim không đau Nhưng nó lại đẻ ra một đứa cháu gái cho bà nuôi Không trông cháu thì sợ con út có ý kiến Ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con Nếu trông thì lòng lại khó chịu Đúng là mẹ nào con ấy nghĩ đi nghĩ lại Cũng chẳng tài nào ưa nổi Được cái tính bà khôn khéo Chưa từng nặng lời trước mặt cô Khó chịu đến mấy cũng chỉ ném đá Giấu tay Ví dụ như Thấy con dâu nhà hàng xóm Bà bèn vờ như vô tình nói Con trai nhà ấy Cũng chẳng ra làm sao May mà có cô vợ giỏi giang Cũng là giáo viên trung học dạy tiếng Anh Phụ huynh mới nó dạy thêm Toàn dùng xe đạp đưa đón Hoặc là Con gái nhà ai du học về nước Làm việc trong một ngân hàng ở Bắc Kinh Tiền lương một năm cả trăm nghìn tệ Trước đây bố mẹ nó còn ngó nghiêng thằng út nhà ta Tiếc là thằng út nó đã có người yêu rồi Tệ nhất là Dầu trưởng nhà ta tuy học hành không cao Nhưng được cái tính tình mạnh mẽ như đàn ông Tự mình kinh doanh, biết kiếm tiền Tô mạt cũng không phải đồ ngốc Nhìn đống lương một tháng hơn nghìn tệ của mình Trong lòng cô ngán ngẩm Chỉ có điều tính cô nhẫn nhịn Không hề phản bác Cùng lắm là túm lấy đồng Thủy An xả giận một thôi Rồi cũng thôi Cô và đối nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm Khó tránh khỏi kề lề với bạn vài câu Đối nhiễm cười Tô mạt Thực ra con người cậu cũng cao ngạo Chỉ có điều bị hoàng cảnh trói buộc thôi Nghe vậy, Tô Mạt lắc đầu quẩy quẩy. Nếu mình như thế, thì chẳng đã thành như thế này. Đổi nhiễm nói, nếu không, thì sao cô lại bận tâm đến trò kích tướng của mẹ chồng cậu? Cậu đây là lòng tham không đáy. Lại nói đến cái cô bác sĩ Lý đấy. Điều kiện của người ta có tốt đẹp đến mấy cũng đã 30 rồi. Chưa biết chừng còn đang ngưỡng mộ cậu có chồng đẹp con ngoan. Cuộc đời viên mãn. Ai cũng có những bất mãn của riêng mình, với bản thân cũng đã thế, với người khác thì càng như thế. Nếu cậu ca khúc dương xuân bạch tuyết, người ta sợ cậu lại uyên thầm khó hiểu. Nếu cậu bày trò cây nhà lá vườn, người ta lại nhạo cậu không mũ cao áo dài. Đầu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài. Cho nên, nếu cậu cứ mãi chạy theo suy nghĩ của người khác, làm sao có thể yên ổn sống qua ngày ngay? vậy, tô mạn bất xác gợt đầu... Ừ, ai ai cũng chỉ thích mũ cảo áo dài Đâu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cảo áo dài Tâm hồn văn thơ lai láng của cậu lại dâng trao rồi Đồ nhiễm cười Câu này chỉ phù hợp với cậu, không hợp với mình Cậu bản tính hiền lành, mình không bi được Hai người trụng đầu bàn bạc đang say sưa thì bỗng nghe thấy một giọng nói sang sẵn Thình lình cất tên từ phía đối diện Bác Trương, hôm nay sao bác không uống thuốc nhỉ?